Trường 777 Tu Phục Cổ Hà Tiêu viêm quạt thực rất có hứng thú đối với lời Pháp Mã kể lại. Cũng có thể nói, việc thuyết phục cho đàn vương Cổ Hà gia nhập đã khiến hắn động tâm. Bởi vậy, ngày sớm ngày hôm sau, dưới sự dẫn đường của Pháp Mã, hắn mang theo Hải bất Đông trực tiếp đi tới lời cư ngụ của Cổ Hà. Khi Vân Nam Tông tàn giã, Cổ Hà tự nhiên rời khỏi Vân Nam Sơn, có điều lão không có bỏ ra mãi đế quốc đi nơi khác mà lui về ẩn cư ở một vùng núi yên tĩnh gần đó. Hôm nay đám người tiêu viêm chính là đang hướng về chỗ này. Đời ẩn cư của cổ Hà cách đế đô không xa mấy, lấy tốc độ bọn tiêu viêm ước chừng nửa giờ là tới nơi mà theo những chỉ dẫn của pháp mã, bọn họ đã rất dễ dàng tìm được ngôi nhà tranh ẩn dấu trong rừng sâu kia. Ở đây, tiêu viêm gặp một người quen cũ là Liễu Linh. Người năm đó từng tranh đoạt quán quân đại hội luyện dựng sứ với hắn. Bỗng nhìn xuất hiện thêm mấy người ở lơi hẹo lánh này đã khiến Liễu Linh ngẩn người. Khi nhìn ra tiêu viêm mới ngạc nhìn nói, Tiêu viêm, ngươi tới đây làm gì? Đối với tiêu viêm, lòng Liễu Linh có một loại cảm giác vạn phần phức tạp. Nhớ làm đó thực lực hai người không cách biệt lắm. Mà giờ đây, y chỉ là một gã tứ phẩm luyện dược sư, đang trật vật vấn đấu ngũ phẩm. Còn người kia, thực lực hiện tại đã ngang bằng lão sư cổ hà. Trên lệch như thế, làm y có cảm giác chán nản vô cùng. A ha, Liễu Linh tỉnh huynh thông báo với Cổ Hà lão sư một tiếng rằng Tiêu Viêm cậu kiến. Tiêu Viêm hướng Liễu Linh mỉm cười khách khí. Nghe lời lẽ của Tiêu Viêm lễ độ, Liễu Linh chần chừ một chút nhưng không cự tuyệt, hơi gật đầu xoay người hướng phía nhà tranh đi tới. Địa vị hiện tại của Tiêu Viêm trong gia mã đế quốc, y tất nhiên biết rõ ràng, tên em này không còn là một gã tiểu liên vô danh tiểu tốt trước đó. Nhìn Liễu Linh rời đi, Đám người tiêu viêm liền đưa mắt nhìn tứ phía, âm thầm gặt đầu với nhau. Cậu hà này thật đúng là biết lựa chọn chỗ ở. Nơi này quá hẻo lánh, không hề có bóng người qua lặng, lại, lại là một ít người có thể đến. Dùng nó nơi ẩn cư thực sự quá tuyệt vời. Tại thời điểm mấy người bọn họ còn đang đánh giá xung quanh, cánh cửa, nhà tranh chật mở. Một người chậm rãi đi ra, ánh mắt thẳng nhìn nhìn đám người tiêu viêm nói. Các người có thể tìm tới được nơi đây. Xem ra thế lực viêm Minh hiện giờ quả nhiên đã chạy khắp, già má đế quốc nghỉ. Không biết hôm nay các vị tìm tới đây gây phiền toái hay có việc gì khác. Người vừa nói chính là kẻ đã mai dành ẩn tích bấy lâu lầy. Đàn vườn cổ hà, ở phía sau lão, liễu linh không người, đứng ánh mắt, khẽ liếc qua bọn tiêu viêm giống như nghi hoặc bục đích chuyến thăm này của bọn họ. Cái lão già này vẫn giữ cái bộ dáng cao ngạo đáng ghét đó sao? Nghe vậy Pháp Mã không khỏi lắc đầu cười mắng. Nhất định là nó ra họa người dẫn bọn họ tới đây. Cổ Hà trưởng mắt với Pháp Mã, nhìn tiêu viêm bình thản Bình chủ viêm minh, có việc gì thì lo lệ đi. Bây giờ Lão Phu còn có một mẹ thuốc đang cần trông coi. Nếu không có việc gì quan trọng, đừng mất thời gian của ta. Pháp Mã trưởng lão đã nói, Cổ Hà lão sư không phải một người bụng dạ hẹp hoi. Một khi đã vậy, tiêu viêm không dài dòng. Lần này tới đây chủ yếu muốn mời đàn sư đại sư gia nhập đàn đường Viêm Minh. Thì cười cười không gi름 giả trực tiếp đi thẳng vấn đề. Hắn biết đối với người như Cổ Hà nói chuyện cứ ấp ấp mờ mờ hoa ngữ ngược lại sẽ làm cho lão mất kiên nhẫn. Gia nhập Viêm Minh, nghe vậy sắc mặt Cổ Hà hiện lên vẻ cổ quái, chất vẻ oải phất tay nói: "Quên đi, lão phu bây giờ rất thích cuộc sống hiện tại, không muốn gia nhập thế lực nào, chỉ toàn tranh chấp với bọn chen." Khiến người ta phiền toái mà thôi. Ờ, lão gia này không phải lão muốn gia nhập đàn tháp tu luyện sao? Hiện giờ đàn đường 60 luyện dược sư công hội trước kia mạnh hơn rất nhiều, nếu lão gia nhập thì nguyện vọng đó không còn là khó khăn. Thế vậy pháp mã không khỏi bất dĩ nói. Lão Nó gia hỏa, ngươi không cần dùng cách này dụ dỗ ta, ngươi cho rằng ta không có cách nào để vào đàn tháp à? Nếu không phải lão phu còn nghĩ mình là người gia mã đế quốc thì với khả năng luyện dược bây giờ, chỉ cần rời khỏi đây Người tưởng không có tổ chức luyện dược sư cường đại khác mời ta vào hay sao? Cổ hạ biểu mùi cười lạnh. Ờ, nghe vậy Pháp Mã không khỏi cười tức. Hơi xấu hổ nhìn tiêu viêm, hắn quá biết với khả năng luyện dược cổ Hà tuy tiện tới nơi đầu trên đại khi lục đấu khí này, cũng có người mời chào, dù sao lục vật luyện dược sư không phải tầm thường. Pháp Mã đã đưa ra điều kiện hết sức hấp dẫn, kết quả không hề lay động được cổ hà tí nào, khiến tiêu viêm cũng ngớ người Lão gia hòa này quả nhìn không dễ lừa gạt, nhìn bộ dáng hắn như vậy pháp mã càng xấu hổ. Cổ hà đại sư, nói như vậy người đối với thế lực, tổ chức luyện dược sư bên ngoài đế quốc không hứa thích gì, một khi đã thế tại sao không suy nghĩ gia nhập viêm minh. Chẳng lẽ là vì có kẻ này ở giữa, tiêu viêm nhìn cổ hà chậm rãi nói. Nhào mắt nhìn tiêu viêm cổ hà đột nhiên nói, người rất muốn não phù gia nhập viêm minh phải không? lấy cả lăng luyện dược của cổ hạ đại sư ta nghĩ bất kỳ thế lực nào cũng không thể bỏ qua. Tiêu Diêm giang tay cười, "Muốn ta đi cùng ngươi chưa hẳn là không được, nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của áp trước." Ánh mắt chậm rãi trên người Tiêu Diêm một hồi, cổ hạ nhíu mày nói, "Điều kiện gì?" Tiêu Diêm khẽ nhăn trán, chưa đáp ứng vội mà cẩn thận hỏi lại, "Tỷ tỷ với ta một trận về cả lăng luyện dược, nếu như ngươi thắng lão đây liền gia nhập Viêm Minh, thế nào?" Cổ hà ánh mắt sáng quắc nhìn tiêu viêm Đời nói có Hơi hướng cuồng nhiệt Đối với thất bại trước tiêu viêm Trong lần tỷ thí năm xưa Hắn vẫn canh cánh trong lòng Hôm nay hắn rất muốn dùng thuật luyện dược Và bản thân hắn am hiểu nhất Tỷ thí tiêu viêm một trận Nghe được lời cổ hà Ngoại trừ tiêu viêm Phải mặt ai lấy điều biến đổi Thuật luyện dược của cổ hà Trên gia mã đế quốc Không ai không biết Cùng với hắn so tài Rồi là phát mã cũng không nắm bao nhiêu Nói ra này Người đổi cái điệu khác đi Bối phận của người thế nào lại cùng tiêu viêm tỷ thật ép người ta quá." Pháp Mã nhíu nhíu mày, đối với lời của lão Cổ Hà dường như không nghe thấy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm không rời, ha ha cười. Khi dễ hắn, từ thất bại lần trước tới nay ta chưa một lần dám đem hắn là tiểu bối. Lão Sa nói ta nghe, ngươi có thể đối xử với tiểu tử này như hậu bối không? Theo ta biết chỉ sợ luyện dược thuật của hắn, không thấp hơn ngươi đâu. Nghe vậy, Pháp Mã cắn môi, lão không ít lần nhìn Tiêu Viêm ra tay luyện chế đàn dược, tự nhiên phi thường rõ ràng, thuật luyện dược của hắn đã đến trình độ lão, ít nhất bên ngoài nhìn vào, thuật luyện dược của Tiêu Viêm không thấp hơn so với hắn. Tiêu Viêm thế nào, cùng lão phu tỷ thí một trận, người thắng ta liền gia nhập Viêm Minh, người thùa từ nay không cần nói tới đây làm viên lão phu. Lãnh đạo nhìn Tiêu Viêm cổ hãnh thản nhiên nói: Dĩnh Mặc xoay mái xung quanh, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, chợt bĩm cười gãy gật đầu nói: "Nếu cổ Hà đại sư có ý muốn này, Tiêu Viêm đành phụng bồi, chỉ là nếu lỡ thua, không được dùng cơ khác để thoái thác nữa." "Tốt, không hổ là người đứng đầu Viêm Minh, đã nhiều năm nay ở gia Mã đế quốc không có liệt dược sư nào dám nói với ta như vậy." Nghe Tiêu Viêm nói, Cổ Hà không những không tức giận, ngược lại cười to, đưa tay dẫn đường, "Một khi đã vậy, chúng ta liền vào phòng." Pháp Mã lắc đầu, "Phiền các người bên ngoài chờ, Liễu Linh, ngươi ở đó chờ cùng bọn họ đi." Nói xong hắn nhìn quay về phía nhà tranh, đi trước dẫn đường, Tiêu Viêm không chút chần chừ đi theo. Nhìn hai người đi vào nhà tranh, sau đó đem cửa lớn đóng lại. Pháp Mã và Hải Bá Đông bất đắc dĩ nhìn nhau. Hải ngồi xuống thạch đôn trước nhà lẩm bẩm, "Lão già hở, người nói xem hai người bọn họ ai thắng lớn hơn." Nghe vậy Pháp Mã lắc đầu cười khổ, "Ta cũng không rõ, Cổ Hà được xưng là Đan Vương có cái lý của nó." Mà bên ngoài cho thấy tiểu tử tiêu viêm Không phải là tên vô dụng Trong khoảng thời gian xem hắn luyện chế đàn dược gần đây Trình độ có lẽ đã tới Lục phẩm luyện dược sư Kết quả lại thật khó đoán Nếu Linh bên cạnh đang cẩn thận dâng trả hai người Nghe lời này pháp mã ấm trả trong tay nhất thời run lên Khiến nước sánh ra ngoài bàn đá Y quay đầu lại ánh mắt hoảng sợ Nhìn về phía cửa đang đóng chặt Dù thế nào Y cũng không nghĩ tới Mới qua vài năm Người thiếu niên lúc trước chỉ là một luyện dược sư nho nhỏ, nhỏ. Hôm nay đạt tới cấp bậc có thể so sánh với lão sư, không biết lão sư có thể thắng hắn hay không. Trận tỷ thí luyện dược thuật này ước chừng kéo dài 2 ngày, người bên ngoài không biết trong khoảng thời gian này, Tư Biêm Cổ Hà đã tỷ thí kịch liệt thế nào, chỉ nghe từ trong nhà tranh kia, hương đan dược không ngừng truyền ra, có thể đoán được lần này tỷ thí không dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Trạng vạng ngày thứ 2, khi ba người đang chờ đợi cánh cửa gỗ đóng kín cuộc mở ra có hai bóng người vẻ mệt mỏi chậm rãi đi ra, khi thế hai người xuất hiện, ba người pháp mã vội vàng chạy đến khẩn nói: "Ai thắng?" Kết quả cuộc tỷ thí tiêu viêm cùng Cổ Hà đều không nói, nhưng tới ngày thứ 2 khi ba người Tố Viêm trở về, Cổ Hà đem theo Lữ Linh rời khỏi Luyến Cư, thẳng một đường tiến về Đế Đô, khi Cổ Hà tuyên bố gia nhập Viêm Minh, Pháp Mã và Hải Ba Đồng trong lòng cảm thấy chấn động, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn về gã thanh niên áo đen đang mỉm cười kia. Vậy ra, trận sót tài luyện dược đó, quả nhìn hắn chiếm được thượng phong. Cùng với sự gia nhập của cổ hà, thực lực đan đường tự nhiên mạnh hơn, mà theo gương cổ hà, một số luyện dược sư tự do trong đế quốc bắt đầu lựa chọn gia nhập đan đường. Trong nhất thời đã khiến quy mô đan đường nhanh chóng mở rộng. Khoảng một tháng sau đó, khi cổ hà tuyên bố gia nhập đan đường, trong lúc rảnh rỗi bóng một cánh chim, câu từ đế quốc xuất vân bay nại. Khi tiêu viêm đọc tín thư xong, trong vẻ mặt chấn động, Người của hồn điện xuất hiện Màu tới Trường 778 Đại thống lĩnh Tiêu viêm đứng ở trên gác cao Sắc mặt ngừng trọng nhìn tờ giấy hắn cầm Lát sau Ngón tay khẽ búng tín thư liền hóa thành một đám lửa nhỏ Bụng lên nhanh chóng tiêu tán Hồn điện sao Hắn thì thầm lậm bậm Đôi mắt đèn nhánh chậm rãi dâng lên một Luồng sát ý lạnh lẽo Đối với cái tổ chức này có thể nói rằng Hắn đã sớm hận thấu xương Bởi vì hai người thân cận nhất trong đời hắn Hiện tại nằm trong tay bọn chúng Hản quang lóe lên trong mắt Một lát sau tiêu viêm đột nhiên xoay người Bước nhanh xuống gác Hiện nay đối với hồn điện thần bí kia Hắn hoàn toàn không biết gì Mà muốn cứu được dược lão Cùng với phụ thân hắn Thì cần phải có thêm thông tin về bọn chúng Nhưng người hồn điện xưa nay hành tùng vô cùng quỷ dị Người thường khó gặp được Lần này chính là một cơ hội lớn Chỉ cần có thể bắt lấy một người của hồn điện Tiêu viêm có thể biết được một ít tin tức liên quan đến hồn điện Điều này đối với hắn quả thực là hết sức quan trọng Suy nghĩ kỹ cảng vấn đề này xong Tiêu viêm niền tìm mấy người tiêu định Đem tình huống kể lại một lượt Sau khi nghe được tin tức của hắn Sắp rời khỏi giamãi đế quốc Ai nấy đều chờ mặc một lúc Rồi dứt quá cật đầu, riêng tiêu định lại là càng hiểu rõ địa đệ mình. Nếu cứ để cho tiêu viêm ở lại đế quốc ra mã là cho buộc hắn, ngược lại đại lục đấu khí mới chân chính là nơi hắn có thể thỏa sức vẩy vùng. Sau khi bàn ra một ít việc cùng viêm minh xong, tiêu viêm không nấn ná nữa. Vô vội tìm tự nhiên trong đế đô, rồi cùng nàng ta bay nhanh về phía mà thú sơn mạch. Đối với người hồn điện, Hắn hết sức kiêng kỵ, lần này rời khỏi Sa mãi đế quốc, hắn cần càng nhiều sự giúp đỡ hơn nữa, mà Mỹ Đô Tà rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại toàn bộ sản nhân tộc đã chuyển về chứ, chú ngụ, ngay tại cạnh ma thú Sơn Mạch, mặc dù thường xuyên phải tranh đấu cùng với một ít ma thú, thế nhưng đối với chiến sĩ xà tộc mà nói, chuyện này không phải vấn đề to tát lắm. Sau khi lựa chọn sinh sống tại đế quốc gia mã thì sự cảnh giác của xã nhân tộc với nhân loại cũng phai nhạt dần. Ở nơi sinh sống bọn họ cũng đã thiết lập thông đạo có thể tự do liên lạc bên ngoài. Mặc dù xung quanh thông đạo không ít chiến sĩ xã nhân tộc tăng cường bảo vệ, nhưng so với quá khứ chỉ cần thấy nhân loại liền hạ sát thủ, không thể nghi ngờ đã là một sự thay đổi rất lớn. Chỉ cần hai bên trải qua thời gian dài quan hệ, thì xà nhân tộc chắc chắn cũng sẽ dỡ bỏ sự đề phòng mà trở thành thành viên của đế quốc gia mã. Khu vực xà nhân tộc mặc dù cách đế đô tương đối xa, nhưng với tốc độ hai người tiêu viêm, ước chừng hơn một giờ đã xuất hiện cạnh mã thú Sơn Mạch. Hắn đưa mắt chậm rãi đạo quanh đồi núi chập trùng, liền thấy chỉ cần xuyên qua cánh rừng to lớn phía trước là có thể đến được địa bàn mới của xà nhân tộc. Ngay khi tiêu viêm cùng tự nhiên hai người dừng lại trên bầu trời thì trong khu rừng âm u kìa cũng có người phát hiện ra bọn họ. Họ lập tức thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trong không chung ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác Nhưng khi thấy tiêu viêm điền có vẻ sửng sốt sự cảnh giác trong nhé mắt giảm xuống. Các vị bằng hữu xã nhân tộc ta có muốn việc Tìm Lữ Vương, bệ hạ xin hãy chỉ đường hướng về mấy vị cương giả sa nhân tộc Tiêu Viêm chắp tay trông giọng nói. Tộc trưởng đang bế quan, nếu ngươi muốn gặp thì ngươi trước tiên theo chúng ta gặp đại thống lĩnh đã. Trong tộc chỉ có ngài và mấy vị trưởng lão mới có tiến vào mật thất mà thôi. Một gã chiến sĩ sa nhân trên trời một chút mở miệng nói. Đại thống lĩnh nghe vậy tiêu yếm nhíu mày, vị này trong xã nhân tộc là một trong những cường giả thực lực xuất dị với mỹ đô Tòa. hắn nghe nói qua nhưng chưa từng gặp mặt. Trong những lần ngẫu nhiên nghe một ít xã nhân tộc nhắc tới, Dương Nghi y cũng là một cường nhân tu luyện. Lần ra mã đế quốc cùng ba đại đế quốc đại chiến, y đã bị quan tại sa mạc gần 1 năm, nếu xã nhân tộc không có phương thức liên lạc đặc thù, sợ rằng ngay cả tộc nhân không thể tìm được. Đương nhiên Điều này không thể khiến cho tiêu viêm Phải nhú mảnh như vậy Mà nguyên nhân chuyện khác Vị cường giả Điên cuồng tu luyện kia Như những nàm nhân xã nhân tộc Luôn còi Mỹ Đô toa là lưỡi thần Mà hơn thế Vì trong tộc thực lực gần bằng với Mỹ Đô toa Tên có thể nói y là người có nhiều khả năng Được nàng để ý nhất Đáng tiếc đột nhiên xuất hiện một tên tiêu viêm Chẳng ngay trước mặt Do đó Dù trò chưa từng gặp mặt y, nhưng tiêu viêm cũng có thể biết tên kia trong lòng ôm địch ý với mình. Suy nghĩ một thoáng, tiêu biêm đảnh bất đắc dĩ nói. Một khi đã là vậy, thỉnh các hạng dẫn đường. Tùy đối với vị đại thuật hống lĩnh, chờ gặp mặt kia, hắn cảm giác sắp có những phiền toái vô cùng. Thực chất thì tiêu viêm không sợ y. Hắn không sợ y. Nếu đối phương thực sự không thức thở Hắn cũng không ngại động thủ Dù sao xa nhân tộc Vốn dĩ tôn trọng cường giả Chỉ cần đánh bại được y sau này sẽ giảm được không ít phiền toái Thế vậy, vài tên xa nhân tộc cường giả Tào vẻ khách khí gật đầu Thân hình nhoáng lên Lao thẳng vào rừng rậm Tiêu viên và tự nghiên ung dung theo sát phía sau Tiêu viêm, yên tâm đi Nếu tên đại thống lĩnh kia dám phiền toái Ta liền giúp người oánh hắn Tự nhiên biết tên đại thống lĩnh kia xa nhất tộc có chút nổi danh. Dán chặt lấy tiêu viêm cười hắc hắc. Cô chịu khó nghe lời ta một chút được không? Bằng không ta sẽ mang cô không đi cùng nữa. Tiêu viêm cười khổ lắc đầu. Hứ, nếu người không mang ta đi theo, thì ta sẽ giống như bọn liễu kình lầm diễm tự thân mà đi. Tự nhiên biếu môi không hề sợ uy hiếp của tiêu viêm. Nghe vậy tiêu viêm chỉ biết trợi mắt ngược trong lòng tâm nguyện rủa bọn Lâm Diễm dám tự động bỏ đi nếu để cho hắn gặp lại phải nghiêm khắc giáo huấn bọn họ một trận mới xong. Trong thời gian Tiêu Viêm bế quan năm rọ, bọn Lâm Diễm ba người ở Đế quốc Gia Mã cảm thấy nhàm chán nên đã để lại lời nhắn cùng nhau rời khỏi Gia Mã Đế quốc đi ngoài du lịch. Có điều bọn họ không hề biết khi bọn họ vừa đi thì Gia Mã Đế quốc liền bạo phát một hồi chín cuộc lo to lớn đến vậy. Trong khi Tiêu Viêm có năng chửi thầm ba tên kia trong mắt hắn Trợt thoáng Đãng hẳn, rừng rậm đột nhiên mở rộng Một vùng đồi núi trùng điệp to lớn khổng lồ hiện ra Sả nhân tộc dựa vào ngọn núi lớn Mà xây dựng trông như khảm sâu vào vách núi Bên trong tộc, sả nhân đi lại tất bật và vui nhộn Ở trên các dừa núi cao Còn có một ít sả nhân chiến sĩ võ trang đầy đủ Đứng cảnh giới, ánh mắt bé nhọn Luồn chuối bao quát toàn bộ tình cảnh xung quanh đi theo tên giả nhân cảnh gác bên ngoài. Tiếp viêm hai người thẳng một tuyến đường xuyên qua xa tộc. Mãi một lát sau, đến trước quảng trường rộng rãi, tại sâu trong tộc mới dừng lại. Phía sau, quảng trường là những cái bậc thềm bảng đá kéo dài trong. Lúc này, tại đây, vô số cường giả xa nhân tộc đứng cành gác vô cùng nghiêm ngặt. Đứng trên quảng trường, ánh mắt tiêu viêm lập tức hướng thẳng cuối thềm đá, dừng lại một chỗ mà chiến sĩ sàn nhân tộc tập trung đông nhất, nơi đó một gã nam nhân đầu chọc hai mắt nhắm chặt, khí tức cuồng bạo lực lở quanh thân, một quả cầu năng lượng lóng lánh óng ánh, sáng rực rỡ soi tỏa trên đầu, tràn ngập hoa văn màu xám trắng của sa tộc, từ xa nhìn lại không khác nào một con rắn cực độc, khiến người khác không rét mà run mắt dừng lại trên người gã xã nhân tộc đầu bóng loáng đó, Tiêu Viêm hơi thoáng nhíu mày, hắn có thể cảm nhận, người này thực lực là đỗ hoàng đỉnh phong trong toàn bộ xã nhân tộc, ngoại trừ Mỹ Đô tòa và bốn vị trưởng lão thì người này có lẽ là nằm trong số xã nhân tộc cực mạnh. Nếu đã vậy, xem ra gã xã nhân đầu bóng loáng này chính là đại tổng lĩnh xã nhân tộc rồi. Khi Tiêu Viêm nhìn đến gã nhân độc chọc thì giống y như y cũng cảm nhận được Đôi mắt của nàng nhắm chặt mờ mờ, đồng tử tám sắc giống như mảnh sả thu miên con mồi, gắt gào nhìn chằm, chằm Tiêu Viêm. Viêm mình Tiêu Viêm thành gặp Mỹ đồ trà lửa Vương Nam Phiếm các hạ thông báo. Hướng về phía xã nhân đầu trọc, khiến người khác lông tóc dựng ngược, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, chắp tay chậm rãi nói: "Điêu Viêm." Nghe được cái tên này thì trong lòng xã nhân kia dũng động, từng luồng khí tức bạo ngược chợt bùng lên mạnh mẽ quanh thân y. Người là Tiêu Viêm sao? Dưới gián khẽ uốn lượn, thân hình giả nhân đầu trọc đã quỷ dị xuất hiện. Tại cách đó tiêu viêm không xa, mắt y nhìn chằm chằm vào hắn, thanh âm màng theo hơi hướng ông độc và lạnh lẽo vang lên, cảm nhận ý trong giọng nói đối phương, tiêu viêm nheo mắt, nhàn nhạt gật đầu, thấy tiêu viêm gật đầu, giả nhân đầu trọc trên mặt hiện lên vẻ tươi cười tràn ngập chiến ý, không nói nữa, cao bản tay nắm chặt, ánh sáng màu xanh yêu dị tuôn trào lượn xung quanh, từng lớp vảy rắn gi giặc xuất hiện gã gầm lên giận dữ, nắm tay mang theo một luồng kình khí lạnh lẽo, độc ác hung đánh thẳng về Tiêu Viêm, cảm nhận được kình phong âm hàn sắc bén từ nắm tay đối phương, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, bản chân đạp mạnh một cái, một ngọn lửa xanh biếc từ thể hắn đột nhiên bùng phát, hỏa diễm bốc lên mà đất xung quanh trở nên khô héo, vô số vết nứt mịn chóng lan tràn, bọn chiến sĩ sa nhân tộc xung quanh cũng lộ ra kinh ngãi, vội vàng lùi về phía sau, Thiền tính thuộc về âm hàn bọn chúng kiêng kỵ nhất là mấy thứ này. Thấy ngọn nửa xanh biếc trên người tiêu viêm, giả nhân đầu chọc trong mắt cũng xẹt qua vẻ kinh dị. Nhưng kình phong từ bàn tay lại không đình trệ và ục phát mạnh hơn. Đúng lúc nắm tay của gã sắp tiếp xúc với họa diễm xanh biếc, thì một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp đột nhiên hiện như thiểm điện. Trong tiếng hét lành lành vang lên, dưới mắt ngạc nhìn của những giả nhân xung quanh, nắm tay nhỏ của làng đã trực tiếp đấm thẳng vào bàn tay to bè của gã nhân. Giả nhân đầu chọc, thỉnh thịt. Loạt âm thanh trầm thấp vang lên, một luồng kinh khí, cuộn cuộn như gợn sóng tách ra bốn phía, tự nghiên và gã sản nhân tộc đầu chọc đồng thời lùi lại vài bước, bạnh mé ổn định thân hình, xả nhân đầu chọc, mắt đầy nghiêm nghị, nhìn thoáng qua, nắm tay nhỏ nhắn của tự nghiên, hướng tiêu viêm cười lạnh, có năng định chảo phúng dè biểu hắn chỉ biết dựa hơi đàn bà, tí bên này một loạt những bông sen lửa xanh biếc. Lớn nhỏ chậm rãi nhẹ nhàng bốc lên từ trong bàn tay tiêu viêm, thanh âm lạnh lùng bình thẳng, mãnh liệt, vàng vọng khắp quảng trường. Tiến thêm một bước nữa người cẩn thận chuẩn bị cái giường làm mấy tháng thi Đồng tử gã xà nhân, đầu chọc co rụt lọc, chằm chằm nhìn đóa hoa sen lửa xanh kia, cổ họng trượt khô khốc. Ý có thể nhận được sót sàng, ẩn chứa trong đó là một loại năng lượng cuồng bạo và vô cùng đáng sợ. Trường 779 Mời nàng giúp đỡ Gã xà nhân Chọc đầu ánh mắt dị thường ngưng trọng Nhìn chăm vào và đoá hỏa liền Xanh biếc đang không ngừng xoay tròn trước mặt tiêu viêm Đằng sau đó là một loại ánh mắt Tĩnh lặng không chút dao động Chăm chú nhìn Y hiểu rõ nếu thực sự y dám bước tiếm một bước Thì đoá hỏa liền ẩn chứa năng lượng khủng bố kia Không ngần ngại mà trực tiếp bùng lộ công kích về hắn Tiểu tử Không hộ là người đứng đầu viêm mình Quả có thủ đoạn Xả nhân chọc đầu lè lưỡi liếm Quanh vành môi Lạnh giọng cười Có điều sự kinh thị trong lời nói Đối với tiêu viêm lúc trước đã biến mất hoàn toàn Cậm chí đối với lời đồn đại trong tộc Về chuyện tiêu viêm có thể đánh bại đấu tông Y đã có chút tin tưởng Đứng trước Những bông họa Liên rất tinh xạo này Đích thực sâu trong linh hồn Y tràn ngập lỗi sợ hãi không tên Ta cũng không muốn động thủ với người Xin thông báo dùm một tiếng Với mỹ đồ toàn là ta muốn gặp nàng Tiêu Viêm đôi mắt khẽ nhướng, bàn tay thoăn động, hỏa liên xanh biếc liền biến mất, liếc mắt nhìn Sả Nhân Đầu trong cái thản nhiên nói: "Tộc trưởng đang bế quan, không thể tùy tiện quấy rầy." Sả Nhân Đầu chọc lắc lắc đầu cười hắc hắc. Tiêu Viêm nhíu mày không nói nữa, lòng tay búng ra, hỏa liên trong tay nhất thời hướng về gã Sả Nhân Đầu chọc bay tới, trên không trung vẽ thành một cái đuôi lửa, như một cái ngôi sao chổi, nhỏ bay vút trên trời thấy thì em không chút do dự đã đem hỏa liên ẩn chứa năng lượng kinh khủng ném về phía, cả nhân đô chợt biến sắc kinh hoàng, người rắn vùng lên vội vàng lùi về sau, mặc kệ y có tối lui đến cỡ nào, đó hỏa liên biếc vẫn giống như ong mất tổ đuổi theo sát phía sau, vì thế trên quảng trường xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ hãi hước. Kẻ được vô số nhân tộc Tôn Sùng là cường giả mạnh nhất, dưới tộc trưởng giờ lại bị một đóa hỏa liên xanh biếc đuổi chạy vòng vòng. Chuyện này khiến cho các xã nhân đứng đằng xa Nhìn nhau trợn trừng Trong ánh mắt mơ hồ xem lẫn một tia hoặc sợ không tên Còn bên kia chỉ thấy tiêu viêm vẫn bất động Chỉ vào ngón tay hắn Khẽ co rưỡi mà thôi Mẹ nó, người có chịu dừng lại hay không Thần hình vừa liên tiếp thay đổi vị trí chật vật né tránh Cả sản nhân đầu trong vừa nhìn chăm chăm vào họa liên đang lao đến Vẫn nộ quát Họa liên chậm dãi bay lên Cuối cùng dừng cách y trừng hai ba thước Phiêu phù giữa không chung tọa ra từng luồng nóng bỏng Kiến cho gã sát nhân đầu trọc, chiến trận không ngừng rịn ra mồ hôi, Li Ti, hiện tại đại tổng lĩnh có thể giúp ta báo dùm hay không?" Ti Viêm cười cười. "Ngươi?" Gã đại tổng lĩnh nghiến răng trừng mắt liếc qua đóa hoa liền đang chậm rãi xoay tròn trước mắt, không cam lòng chút nào. "Thứ này nếu lộ ra có lẽ y giữ được tính mạng nhưng kết quả tuyệt không tốt đẹp." Chờ đó, giữ chốc lát, gã đại tổng lĩnh đầu trọc rốt cuộc buông xuôi, hung nhìn Ti Viêm quăng một câu, sau đó thân hình lóe lên Hướng phía ngọn lũi đèn thẫm đằng sau, trên tiềm đá lao đi. Nhìn thấy tốc độ màu lẹ của đại thống lĩnh, tiêu viên mỉm cười, bàn tay vung lên. Đóa họa liền vừa khiến cho gã vô cùng kiên kỵ và sợ hãi, lập tức nhu thuận quay về, trôi nổi trong bàn tay. Cuối cùng sau một trận giao động kỳ lạ, hóa thành một đám họa diễm xăng biếc nhập vào cơ thể hắn, đem họa Liên thu về. Tiêu viêm cũng không thèm để ý những cái nhìn tò mò xét lẫn kín sợ xung quanh, chậm rãi nhắm mắt, hiền tĩnh chờ đợi Mỹ Đô Toa. Đứng bên cạnh tiêu viêm, tử nhiên buồn chán, được cặp mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Có lẽ vì lúc này, làng trực tiếp đón đỡ một quyền của đại thống lĩnh mà không tổn hào mạnh may, khiến cho những sản nhân đồng lúc xung quanh, đối với làng vô cùng khách khí, thấy làng nhìn sao đều, đều tỏ vẻ tươi cười. Hai người cứ như vậy im lặng chờ đợi, Lờ lửng giữa không chung Cho tới quảng trường mới từ từ hạ xuống Thấy nhân vật chủ chốt của tộc nhân xuất hiện Những xã nhân hộ vệ Xung quanh quảng trường vội vàng cung kính không người Người hôm này sao lại rảnh rỗi Đến thăm xã nhân tộc của ta Ở xã nhân tộc uy vọng như vậy Hiện nhiên chỉ có Mỹ Đô Toa Làng sau khi hạ xuống đất Thấy hai người tiêu viêm không khỏi kinh ngạc Thải lân tỉ Nhìn thấy Mỹ Đô Toa hiện thân Tự nhiên kêu lên một tiếng kích động chạy tới Lao vào ngực người trước mặt Bàn tay mềm mại vỗ nhẹ, đầu nhỏ nhắn tự nhiên, trên mặt Mỹ đô toa hiện lên lụ cười động lòng người, bình thường cực kỳ hiếm thấy khi nàng tươi cười. Lên điều này làm cho đại thống lĩnh nhìn thấy ngây người. Thải lân tị, tên đầu trọc này vừa rồi dám ra tay đánh muộn, nếu không phải tự nhiên vừa mới tiến sai đỗ hoảng, thì sợ đã bị một quyền hắn đánh chết. Rụi rụi đầu vào lòng, Mỹ đô toa tự nhiên đột nhiên chỉ đại thống lĩnh tức giận dáng vẻ của tự Ngh nhiên tiểu viêm cùng đại thống lĩnh trên trán toát mồ hôi lại còn nhóc tin quái này đánh người rồi còn chưa tới còn đưa ra cáo chạm quả thật là vừa ăn cướp vừa la làng mới độ tòaxoa xoa đầu tự nhiên sau đó đôi mắt để nhà nhập liếc về đại thống lĩnh chỉ một cái liếc mắt mà thân thể đại thống lĩnh lợ mã nhất thời run lên thành cười khanộ trưởng vừa rồi chẳng qua hiểu lầm mà thôi hạ nhiên chỉ muốn tự xem thân thủ tiêu viêm thế nào chứ không hề có ý định động thủ với tiểu nhà đầu đáng yêu này từ thái độ Mỹ Đô Tòa đối với tử nghiên đại thống lĩnh hiểu được hai người lại quan hệ thân mật bao nhiêu lập tức nhanh chóng lấy lòng nhưng mà y lại không nhìn thấy vừa khi dứt lời Mỹ Đô Tòa lông mày nhất thời cóc lại kẽ vùng tay lên thành âm bình thản tiêu viêm vốn đã được trưởng lão xà nhân tộc nhận làm khách quý vậy mà người dám tùy tiện ra tay đợi lát nữa tự mình tiến vào xào quật một tháng đi nghe vậy đại thống lĩnh nhất thời Cứng mặt lại nhưng cũng không dám phản đối Chỉ có thể chán nản gật đầu Người lui ra Đuổi đại thống lĩnh sang một bên Mỹ Đô Tòa kéo tử nghiền Chậm rãi hướng tiêu viêm đi tới Khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngước lên hỏi Có chuyện gì sao Thấy vẻ mặt bình thản của Mỹ Đô Tiêu viêm bất hắc dĩ nói Ta muốn mời cô một chuyến Tiểu y tiên truyền đến tin tức Tại đế quốc vất xuất vần Phát hiện tung tích hồn điện Nên có tin về người hồn điện sao Thực lực hắn thế nào Mỹ Đô Tòa chậm ngâm nói cô ấy không nói Nhưng thiết nghĩ nếu ba người chúng ta hợp sức Thì dù có nhiều vụ hạo pháp kia Cũng có thể bắt giữ hắn Tiểu viêm lắc đầu nói Hắn giờ đã thành công tấn cấp đấu hoàng Đối với đấu tông cường giả Cũng không như ngày xưa Đánh xong chỉ còn lại lửa cái mạng Hiện giờ hiện tại không những có Mỹ Đô Tòa Còn có thêm tiểu y tiên không kém chút nào Đội ngũ như vậy Trên đấu khí đại lục cũng có thể không hề kém cỏi Mỹ đồ Tòa khẽ chớp mắt Có chút không nghiêng lòng nói Tính toán như vậy không sai lắm Nhưng người ta lo lắng là tiểu y tiên kia Mà lần này xâm nhập xuất vần đế quốc Cũng là địa bàn cô ta vạn nhất cô ta động tay đụng chân một chút Nghe thế tiểu viêm chỉ biết trợn tròn Mắt thở dài Lữ nhân khi đã kết thù quả nhiên không dễ hóa giải Xem ra muốn làm cho Mỹ đưa toà tin tưởng Tiểu y tiên còn cần không ít thời gian Quên đi Người đã tin tưởng làng ta như vậy Thì tùy miễn trò lúc tà nói, thì bụng ngươi lại oán hận tà lòng dạ hiểm hôi. Ngó bộ dáng khổ sở của hắn, Mị Đồ Tà nhếch miệng phất tay nhiên nói. Thấy Mị Đồ Tà lưng tay lên, Tiêu Viêm ngẩn ra, không tự chủ đưa tay chụp lấy. Nhìn cánh tay nãy giờ vẫn giấu trong áo choàng, có một vết thương dưới mày. Người bị thương có chuyện gì? Bị Viêm nắm tay, trước mặt nhiều tộc nhân, gương mặt xinh đẹp Mị Đồ Tà thoáng hồng lên, vội vàng rút tay về miệng lí nhí. Vết thương nhỏ là thôi. Lời này vốn gần với ma thú Sơn mạch, chúng ta kiến tạo bộ lạc tự nhiên cần xây dựng rất nhiều, lối sang địa bàn một số ma thú khác nên va chạm một ít ma thú cường đại, cái này chỉ là một lần sau chiến không cẩn thận dính một trảo của ma thú. Vì sao không sai người tới Viêm Minh tìm ta, với thực lực Viêm Minh bây giờ đủ giúp cô lãnh địa an toàn mà. Từ Viêm cao mạnh trách, việc này ta có thể giải quyết không cần làm phiền ngươi. Mấy đồ miệng cười. Nhìn vẻ mặt cao có của tiêu viêm trong lòng là bỗng nhiên có cái gì đó rất thoải mái Người chừng nào định hành động Không muốn dây dưa mãi chuyện này Mỹ Đô Tòa trợt hỏi Càng nhanh càng tốt Tiêu viêm trầm giọng Vậy người chờ ta một chút Ta cần thông báo sự việc trong tộc Sau đó theo ngươi Nghe vậy Mỹ Đô Tòa không chút trần trừ gật đầu Định xoay người đi Nhưng bị tiêu viêm giữ lại Trong lúc sửng sốt nghe được miệng đối phương truyền đến một giọng trầm thấp Cảm ơn cô nhiều lắm Nghe được lời này, Mirota ngật người mỉm cười, coi như đáp trả việc người luyện chế, thiên hồn dung huyết tan đi. Dứt lời, bàn tay mềm mại, thoáng thu về, làng liền rời khỏi bọn họ, tiến vào phòng nghị sự của bộ tộc. Nhìn bóng lưng xa dần Mirota tiêu viêm khét thở dài, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ phức tạp. Chuyến đi đến đế quốc xuất phân này, nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết, dù là đế quốc ra mã hiện giờ đã dần yên ổn. Nhưng xã nhân tộc chỉ mới chuyển chỗ ở Trong tộc sự tình cân nàm không ít Vậy mà là không hề cự tuyệt hắn Tiêu viêm thực sự không phải là gỗ đá Đối phương tận tâm tận lực với hắn như thế khiến cho trong lòng hắn Chào dâng cảm xúc vô bờ Ài, Thở hắt ra một hơi dài phiền muộn Tiêu viêm vỗ vỗ đầu tự nhiên Nhưng trong lòng lại đầy hỗn loạn Và gian vặt làm ta quả thực là giúp mình nhiều lắm